Chuyên 32 Có nhiều thí dụ về cách các thú Phật thu xếp cuộc sống rất đáng ngạc nhiên. Tất cả đều giống như hiện tượng nhân dạng hóa, anthropomorphism, mà trong động vật học gọi là hiện tượng thú dạng hóa, zoomorphism. Hiện tượng một con thú coi một người hoặc một con thú khác loài như thể cùng loài với mình. Con điêu thử lông vàng và con chuột lông chấm trắng của chúng tôi sống rất hòa thuận với nhau, quấn quyết nhau và ngủ dối dụi vào nhau cho tới lúc con điêu thử lông vàng bị người ta bắt trộm mất. Tôi cũng đã nhắc đến tê giáp với đàn dê và trường hợp của sư tử trong rạp xiết. Có những câu chuyện được khẳng định hẳn hoi về những thủy thủ sắp tết đuối được cá heo đổi lên khỏi mặt nước là cách điển hình mà loài cá này vẫn thường dùng để cứu lẫn nhau. Trong sách vở, có nhắc đến trường hợp một con chồng trắng sống hòa thuận với con chuột nọ, trong khi vẫn lập tức nuốt dững các con chuột khác theo đúng kiểu chồng trắng. Vườn thú của chúng tôi đã thấy chuyện các con thú ăn thịt sống với con mồi của chúng rất lạ lùng. Chúng tôi có một con chuột trắng đã sống với bầy rắn độc trong suốt nhiều tuần lễ, trong khi các con chuột khác bỏ vào chuột rắn đều bị toi mạn trong vòng 1-2 ngày. Con chuột nhỏ màu nâu này nhẫn nhơ tha rác là một cái tổ xinh xinh, thu trữ các hạt ngũ cấp mà chúng tôi rắc cho nó vào những chỗ dấu khác nhau và chạy đi chạy lại ngay trước mắt các con rắn. Chúng tôi ngạc nhiên hết sức. Chúng tôi treo một cái biển để người xem để ý đến hiện tượng con chuột này. Sau rồi nó cũng không tránh được kết cục của số phận. Nó bị một con rắn non cắn. Con rắn ấy không biết đến địa vị đặc biệt của con chuột sao ấy nó cảm thấy không ưa và không muốn quan hệ với con chuột, chẳng biết thế nào. Bởi điều con chuột ấy lập tức đi núp chững. Nếu mài rắn đã bị bỏ bùa thì con rắn non đã giải được cái bùa ấy. Mọi việc trở lại bình thường. Chuột lại bị lũ rắn núp chững theo tập độ như cũ. Trong nghề nuôi thú, người ta hay dùng chó làm mẹ nuôi sư tử con. Mặc dù sư tử con lớn lên to lớn hơn mẹ nuôi và cũng nguy hiểm hơn nhiều, chúng không bao giờ làm rầy mẹ nuôi. Con chó cũng không bao giờ hết dịu dàng và cũng vẫn giữ được quyền làm mẹ của nó với lũ sư tử. Phải có biển giải thích cho công chúng đến xem rằng con chó trong chuồng kia không phải là thức ăn sống của bọn bản sư. Cũng như chúng tôi đã phải có biển nói rằng tê giáp là loài ăn cỏ và không ăn thịt dê. Có thể lý giải hiện tượng thú giãn hóa thế nào đây? Chẳng lẽ tê giác không thể phân biệt được to với nhỏ, da cứng với lông mềm? Chẳng lẽ cá heo không thể nhận ra nhau? Tôi tin rằng, câu trả lời nằm trong cái mà tôi đã nhắc đến trước đây. Trong cái liều lượng điên rồ vẫn khiến có sự sống tận động theo những cung cấp ngạ lùng nhưng là trú cánh. Con chuột lông vàng cũng như con tê giác đều cần có bạn đồng hành. Bọn sư tử làm xiếc không cần biết về thủ lĩnh của chúng là một người yếu ớt. Tinh thần hư cấu đảm bảo cuộc sống xã hội của chúng và ngăn chặn tình trạng bạo lực vô chính phủ Còn đối với bọn sư tử con, chúng sẽ ngã ngửa ra khi biết rằng mẹ chúng chỉ là một con chó vì điều đó có nghĩa là chúng không có mẹ. Một tình trạng tồi tệ nhất mà bất cứ sinh linh máu nóng nhỏ nhoi nào cũng có thể tượng tượng ra. Tôi tin rằng, ngay cả con rắn già, khi nút chửng con chuột, chắc chắn phải cảm thấy ở một khó nào đó trong tâm trí chưa phát triển của nó một con ân hận, một cảm giác rằng có cái gì đó lớn lao hơn vừa bị mất đi, một bước nhảy của trí tưởng tượng ra khỏi miền thực tại thô thiện và đơn côi của một con thú bò sát. Dương 33 Anh cho tôi xem những kỹ thuật gia đình Trước tiên là ảnh cưới Một đám cưới Ấn Độ trên nền Canada Nổi bật ngoài rìa Một anh trẻ hơn, một chị trẻ hơn Họ đi trăng mật ở Thác Naegra Một chuyến đi thật đáng yêu Những nụ cười khẳng định điều đó Rồi ngược thời gian nữa Những tấm ảnh hồi anh còn là sinh viên Ở Đại học Toronto với bạn bè Đứa cửa nhà thờ Thánh Michael, trong phòng ở, trên đường phố, đang đọc sách ở nhà thờ Thánh Brazil trong bộ áo trùng màu trắng, đang vận một áo tròn trắng kiểu khác trong phòng thí nghiệm của khoa động vật học trong ngày tốt nghiệp. Một nụ cười trong mọi lúc, nhưng cặp mắt anh lại kể một câu chuyện khác. Những bức ảnh ở Brazil với rất nhiều các con cơ li chụp tại chỗ. Với một động tác dở trang, chúng tôi nhảy qua Thái Bình Dương và hầu như chẳng có hình ảnh gì. Anh nói có chụp ảnh liên tục trong tất cả các dịp quan trọng, nhưng đã mất tất cả rồi. Một vài bức ít ỏi do mơ má suy cấp nhật gửi sang sau này. Có một bức ảnh chụp ở vườn thú, nhân dịp một quan chức cao cấp đến thăm. Một thế giới khác hiện ra đen trắng trước mắt tôi. Bức ảnh đầy người. Vì Bộ trưởng trong Nội các Chính phủ Liên Hợp là trung tâm của bức ảnh, Đằng sau có một con hưu cao cổ Gần bên rìa đắp đông Nó nhận ra ông Adiro Bezami trẻ tuổi Mama Chidea Tôi hỏi chỉ vào đó Vâng Anh nói Có một người đàn ông đứng cạnh ông bộ trưởng Đeo kính lộn sừng Và mái tóc chảy rất mượt Rất có thể là ông Patel Mặt tròn hơn mặt con trai Có phải đây là cha anh? Tôi hỏi Anh lắc đầu Tôi không biết ông ta là ai Im lặng vài giây, rồi anh nói, chính cha tôi chụp bức ảnh này. Cũng trên trang đó, còn có một bức ảnh chụp tập thể khác, phần lớn là học sinh. Anh gõ gõ ngón tay lên bức ảnh. Wichita Parker đấy, anh nói. Tôi kinh ngạc, tôi nhìn gần hơn, cố đặc biệt nhân cách và hình thức bên ngoài. Không may là bức ảnh đen trắng lại không được nét. Kiểu ảnh chụp chơi lúc cuộc đời còn vô lo vô nghĩ. Wichita Parker đăng ngoảnh nhìn ra chỗ khác. Nó cũng chẳng biết người ta đang chụp ảnh nó Trang đối diện là cả một bức ảnh màu Chụp cái bể bơi ở Aurobindo Ashram Một cái bể ngoài trời rộng và đẹp Nước trong vắt soi rõ đáy bể màu xanh lơ Và một cái bể lạnh bên cạnh Trang tiếp trưng một bức ảnh chụp trước cửa trường Petit Seminar Một cổng bờm có sơn dòng chữ tiêu biểu của trường Neumagnum Nisibonum Không có cái thiện thì cũng không có cái vị đại Anh có vẻ trầm ngâm Chán nhất là tôi không còn nhớ lại được dung gian của mẹ tôi Tôi có thể tưởng tượng mẹ Nhưng chỉ trong một thoáng là mất Mỗi khi tôi cố hình dung mẹ cho rõ ràng Mẹ lại mờ dần đi Khả giọng nói mẹ cũng thế Nếu tôi thấy mẹ ngoài phố bây giờ Chắc là mọi thứ sẽ trở lại rõ ràng Nhưng chắc chẳng được nữa rồi Thật buồn khi không thể nhớ được mẹ mình trăm ra xa Rồi anh gặp cũng sổ lại Dương 34 Cha nói Chúng ta sẽ đi tàu thủy như Columbus Ông ấy đã chỉ hy vọng tìm thấy được ánh bờ Vườn chúng tôi bán vườn thú, trọn gói, túc tụt, đến một sứ sở mới, một cuộc đời mới. Ngoài việc đảm bảo cho bài thú của chúng tôi có một tương lai hạnh phúc, việc bán chát này còn giúp chúng tôi có tiền di chuyển và một món kha khá để bắt đầu lại từ đầu ở Canada. Bây giờ nghĩ lại, cái món kha khá đó thật định cười. Quả thật, chúng tôi mùa tiệc về chuyển tiền năm. Chúng tôi có thể bán bài thú cho các vườn thú ở Ấn Độ nhưng các vườn thú ở Mỹ chịu trả giá cao hơn. Lúc ấy, Hiệp định quốc phải buôn bán các loài thú quý hiếm vừa ra đời và hành lang buôn bán thú ngoan đã bị đóng cửa hoàn toàn. Tương lai các vườn thú từ nay nằm trong tay các vườn thú khác. Vườn thú Ponycherry đóng cửa vừa đúng lúc người ta tanh nhau mua bài thú của chúng tôi. Những khách hàng cuối cùng là một số các vườn thú Chủ yếu là vườn thú Lincoln Park ở Chicago và vườn thú Minnesota lúc ấy mới sắp mở cửa. Những con thú lẻ thì bán rải rác sang cho các vườn thú ở Los Angeles, Louisville, Oklahoma City và Cincinnati. Và hai con được chở bằng tàu thủy sang vườn thú Canada, đó là Oavi và tôi. Cả hai chúng tôi đều cùng một cảnh nghĩ ấy. Chúng tôi không muốn đi, không muốn sống ở xứ sở gió giật suốt ngày và với những mùa đông lạnh dưới 20 độ âm Canada không có trên bản đồ của môn khuyết thật Chỉ đến khi bắt tay vào việc chuẩn bị của di cư chúng tôi mới dần quen với ý nghĩ sẽ phải đi Việc chuẩn bị cũng hết hơn một năm trời không phải với chúng tôi mà là với mày thú kia Nếu nghĩ rằng các con vật có phải lo gì đến quần áo, dài dép, chăn màn bàn ghế, đồ bếp nút và đồ vệ sinh Rồi quốc kịch cũng chẳng có ý nghĩa gì với chúng Không phải lo tiếng gì đến hộ chiếu, tiền nông, khả năng công ăn việc làm, trường học, nhà ở, y tế, v.v. Nghĩa là nếu nghĩ rằng bày thú thật là nhẹ nhàng trong tất cả những cái đó Thì mới ngạc nhiên là việc di chuyển chúng mới khó khăn làm sao Di chuyển một vườn thú cũng giống như di chuyển một thành phố vậy Nguyên thủ tục giấy tờ đã là hạt núi rồi Tốn hàng lít nước để pha mực đóng dấu Biết hàng trăm đơn từ kiểu Kính thưa Ngài Mổ và Ngài Mổ Rao giá, thở dài, nghi ngờ Bàn đi cải lại, trình lên trên xin quyết định Ngã được giá cả, ra được thỏa thuận Ký tên vào những chỗ chấm chấm trong văn bản hợp đồng trao đổi những lời chúc mừng kiếm các chứng chỉ nguồn gốc kiếm các chứng chỉ sức khỏe kiếm các giấy phép xuất khẩu kiếm các giấy phép nhặt khẩu làm rõ các điều lệ cách ly tổ chức vận tải tiêu hàng cả gia tài vào tiền điện thoại có một câu nói đùa trong ngày vườn thú một câu đùa mệt mỏi rằng đóng giấy tờ cần thiết để mua bán một con chuột mẫm nhọn ăn xong bọ thôi cũng nặng hơn cả một con voi rằng giấy tờ mua bán một con voi thì nặng hơn cả một con cá voi và rằng chớ bao giờ có ý định mua bán một con cá voi chớ bao giờ hình như có một bọn quan liên chuyên đới lâm tiền vết ngồi xếp hàng một từ Fondicherry đến Minneapolis qua Delhi và Washington ai cũng lâm lâm các biểu mẫu những vấn đề khó khăn và những nỗi hoài nghi của mình chở các con vật lên mặt trăng có thể còn đỡ phức tạp hơn Cha đã giật đứt hầu hết tóc trên đầu và đã nhiều lần suýt tung hê hết cả Có những chuyện không lường được Hầu hết chim chóc, bò sát, tê giác, khỉ độc, khỉ đuôi sư tử, thu cao cổ thú ăn kiến, hổ, báo hoa, báo cheetah, linh cẩu, ngựa vàng, gấu Kali và gấu Himalaya Voi Ấn Độ Được hỏi mua tiếng tiếp Nhưng lại có nhiều con không ai hỏi hang gì đến Ví dụ như chú hà mã Elphi của chúng tôi Một cuộc giải phẫu nhân mắt Cha vừa kêu vừa lắc lắc một bức thư trong tay Họ sẽ mua nếu mình mổ nhân mắt bên trái cho nó Cho một con hà mã Còn gì nữa chứ Sửa mũi cho tê giác chắc Một số con thú bị coi là quá thường, ví dụ sư tử và khỉ đầu chó. Cha đã phải đổi các con vật này lấy một con khỉ độc từ vườn thú Mysore và một con lười ươi từ vườn Manila. Còn có hà mã Elphi thì sống đến hết đời tại vườn thú Trivado. Một vườn thú hỏi mua một con bò khoác viên chính hiệu để trưng trong khu dành cho trẻ em. Cha liền vào khu rừng đô thị Pondicherry và mua một con bò cái có cặp mắt ướt đen tuyền một cái bướu rõ to và cặp sừng thẳng băng mọc thật vuông góc với cái đầu. Như thể nó đã liếm phải một ẩu điện. Cha cho sơn cặp sừng ấy màu da can thật tươi, rồi gắn những cái chuông dựa nhỏ xíu vào mỗi sừng cho nó thêm chính hiệu. Một phái đoàn ba người Mỹ đến. Tôi rất tò mò. Tôi chưa từng thấy người bị thật còn sống. Họ đến, hồng hào, béo tốt, rất thân thiện, thạo việt, và cứ ra mồ hôi như tắm. Họ khám các con thú của chúng tôi. Họ cho chúng ngủ, rồi nghe tim, kiểm tra nếp giải và phân như thể xem tử vi. Lấy máu vào ống tim, rồi đem đi phân tích, soa bớt các loại biếu, ngõ thử răng, chiếu đèn pin vào mắt, cấu thử da, vúi và nhổ thử lông, khổ thân các con thú. Chắc chúng tưởng người ta đang khám tuyển chúng vào quân đội Mỹ. Chúng tôi nhận được những nụ cười vui vẻ nhất và những cái bắt tay chặt tưởng đẩy xương của những người Mỹ này. Cuối cùng, bầy thú cũng như chúng tôi nhận được hết các giấy tờ cần thiết. Chúng sẽ thành những công dân Mỹ tương lai. Còn chúng tôi, những công dân Canada tương lai. 35 Chúng tôi rời Madras ngày 21 tháng 6 năm 1977 Trên con tàu hàng Nhật Bản treo cờ Panama mang tên sim Simpsons Các sĩ quan trên tàu là người Nhật, thủy thủ đoàn là người Đài Loan Và con tàu thật lớn, thật ấn tượng Ngày cuối cùng của chúng tôi ở Pondicherry, tôi chào tạm biệt Mama Chi Ông Kumar và ông kuma tạm biệt tất cả bạn bè và cả nhiều người chưa quen biết. Mẹ vẫn bổ xa đẹp nhất, biếm tóc dài của mẹ gặp lại một cách mỹ thuật và cài lại sau gáy, được trang điểm bằng một vòng hoa loài tươi. Mẹ đẹp và buồn vì mẹ đang rời bỏ Ấn Độ. Nước Ấn Độ nóng lực của những cơn mưa mùa, những cánh đồng lúa vàng và dòng sông Covering những bờ biển và đền biếu xây bằng đá tảng, những cổ xe bò kéo và những chiếc xe tải sặc sở của bạn mẹ và những người chủ tiện quen thuộc. Con phố Neru và con phố Vua Bình Sa Lai của cái này cái nọ. Nước Ấn Độ quen thuộc và yêu mến với mẹ đến thế. Trong khi những người đàn ông trong nhà đang vội vàng để lên đường, tưởng mình đã là thị dân nguyên Winnercat bên xứ Canada xa xôi kia, thì mẹ còn nán lại. không trước khi đi, Mẹ chỉ một hàng bán thuốc lá và hỏi giọng khẩn khoản Ta có nên mua một vài bao không anh? Cha đáp Bên Canada cũng có thuốc lá Mà sao em muốn mua? Mình có ai hút đâu Vâng, bên Canada cũng có thuốc lá Nhưng họ có thuốc lá Gold Goldflex không? Họ có kem nhãn hiệu Aran không? Xe đạp của họ có phải xe đạp Hero không? Có TV Onidas không? Có ô tô Ambassador không? Các hiệu sách có tên là Thịt Kiên Bố Tâm không? Đó, tôi nghĩ là những câu hỏi quay cuồng trong đầu mẹ khi mẹ đang tính mua mấy bao thuốc lá ấy. Bầy thú đã được đánh thuốc ngủ, lùa hết vào lọc và khóa lại. Đồ ăn, thức uống đã trữ hết vào hồng tàu, dây neo đã tháo hết, và những hồi còi rút lên. Khi con tàu len lõi ra khỏi đến và tìm được ra cơi, Tôi tiến cô vẫy chào Ấn Độ. Mặt trời tỏa sáng, gió thổi đều. Và bày hải âu cất lên những tiếng kêu chói tai trên không trung. Lòng tôi rộng tráng. Mọi việc ở đời có bao giờ diễn ra như ta vẫn tưởng? 재미glés blackkt experiences. Cuộc đời đem cho ta cái gì Thì ta phải nhận cái đó Và chỉ còn cách Làm cho chúng tốt đẹp nhất Mà thôi chương 36 Những thành phố ở Ấn Độ đều rộng lớn và đông đúc không thể nào quên được, nhưng khi rời khỏi chúng, ta du hành qua những vùng quê mênh mông, nơi rất ít khi nhìn thấy một bóng người, tôi còn nhớ, cứ thắc mắc mãi, không biết 950 triệu người Ấn kia đang ẩn nắp ở đâu. Cũng có thể nói như vậy Về căn nhà của anh Tôi đến hơi sớm Vừa đặt chân lên Các bậc thềm xi măng của lối vào Thì đột nhiên Một thiếu niên từ trong nhà chạy ào ra Cậu mặc bộ đồng phục cầu thủ bóng chày Và mang theo các dụng cụ bóng chày Và cậu đang vội lắm Thấy tôi Cậu đứng sửng Rồi quay lại gọi toán lên vào trong nhà Cha ơi Ông nhà văn đến rồi Với tôi Cậu nói, chào bá, rồi chạy ù đi. Cha cậu ra cửa. Xin chào, anh nói. Con trai anh đấy ư. Tôi hỏi, vẫn không biết có thật hay không. Vâng. Công nhận sự thật ấy khiến môi anh nở một nụ cười. Xin lỗi, hai bác cháu lặp nhau không được đúng phép. Cháu đang bội đi tập. Tên cháu là Nick Hill, thường gọi là Nick. Tôi vào đến tiền sẵn. Tôi không biết anh có con trai. Tôi nói. Có tiếng chó sủa. Một con chó lài long đen khoang nâu chạy bổ đến tôi. Hít ngửi hỗn hện. Nó nhảy dựng lên hai chân trước biếu vào chân tôi. Tôi nói thêm. Lại có chó nữa. Nó hiếu khách lắm. Ta ta. Xuống. Ta ta phớt lờ. Tôi nghe tiếng chào bát. Chỉ có điều không ngắn gọn và mạnh mẽ như tiếng chào của Nick. Nó kéo dài đầy dòng mũi và ư ử nhẹ nhàng. Tôi quay lại, đang dựa vào cái ghế sofa trong phòng khách, ngước nhìn tôi với một vẻ e lệ bối rối là một cô bé da nâu, rất xinh trong bộ áo màu hồng, rõ ràng đang ở nhà mình. Cô ôm một con mèo màu da cam, chỉ nhìn thấy cái chân trước dựng đứng và cái đầu thục lũng của con mèo bên dưới hai cánh tay bắt chéo của cô bé Phần còn lại của nó treo lơ lửng xuống tặng sàn nhà Con mèo có vẻ hoàn toàn thoải mái Trong tư thế treo mắt áo như vậy Còn đây là con gái anh Tôi hỏi Vâng, Usha Này, Usha yêu quý của cha Liệu mốc ca sinh như thế có dễ chịu không con Usha buông mốc ca sinh xuống Nó phủ phục xuống sàn một cách thản nhiên Chào Usha Tôi nói Tôi nói Con bé đến bên cha và nhìn trộn tôi từ sau chân anh. Con làm gì vậy hả con? Anh nói, sao con lại đi trốn thế? Con bé không trả lời, chỉ nhìn tôi với một nụ cười mỉm rồi che mặt. Cháu mấy tuổi rồi hả Usa? Tôi hỏi, nó không đáp. Rồi Pissin Molitor được tất cả mọi người biết đến với cái tên Pai Patel, cúi xuống. Nhất đứa con gái của mình lên lòng. Con biết trả lời câu hỏi đó rồi mà, đúng không nào? Con lên bốn rồi. Một, hai, ba, bốn. Khi nói đến mỗi con số, anh lại lấy ngón tay trỏ ấn nhẹ lên đầu mũi con bé. Nó thấy điều đó thật buồn cười, nó khúc kích rồi dụi đầu vào cổ cha. Đây thật là một câu chuyện có hậu